các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của thế giới chủ yếu là để học hỏi phương pháp tổ chức và cách moi tiền khách đến đồng bạc cuối cùng khi trở về với tư cách một hoàng đế vừa chấm dứt chuyến công du nam cam nói với các cận thần trong triều đình của mình mình chuẩn bị trước là vừa khi nào nhà nước cho kinh doanh sòng bạc tụ điểm giải trí anh sẽ đường hoàng xin phép đầu tư quả l à có đi lát vơ g á t mới mở rộng tầm mắt không đồng xu nào lọt nổi tổ chức cờ bạc đó cỡ nào cũng phải cúng cho lát vơ gác như bất kỳ kẻ đi xa nào cũng có phần k h o á c lát năm cam tha hồ vẽ vời cho chuyến đi dù trừ đi nhiều điều bịa đặt năm cam vẫn làm được hai việc quan trọng đó là chuyển được một số tiền lớn qua mỹ và canada cho ngọc trọng và bé xuân còn cái út để mua nhà cửa tài sản cho gia đình. kể đến, y đã ký kết được một thỏa ước với trầm kia, một tài việt nổi tiếng thủ đoạn ở mỹ. sự đối đầu kiến đáo của nam cam cho hồ việt sử, trong nội bộ giang hồ đều hiểu và dĩ nhiên, bọn mafia đài loan cũng có thông tin. chính vì vậy, tiền đổ vào cho a lý không tiếc. ngay như mình, đàn anh của a lý. khi sử yêu cầu cho vay tiền thêm và mượn chiếc xe Mercedes mới c á u cạnh để cầm cố, Minh vui vẻ đồng ý không có lấy một chút nghi ngờ gì. Võ Trường Tân Hải Hà làm ăn khá khấm khá, nhờ mối quan hệ rộng rãi trong giới ăn chơi và dân g i a n g hồ Sài Gòn. A Lý tỏ ra m ắ t tay trong vai trò ông chủ vũ trường và một lý do còn quan trọng độc đáo hơn tại Tân Hải Hà, e m p e r m i n tức là loại ma túy tổng hợp kiếm dễ ợt và rẻ hơn bất kỳ nơi nào khác do a lý mua tận gốc bán tận ngọn vũ trường không đông khách mới là chuyện lạ để thúc đẩy kế hoạch được thực hiện nhanh hơn dự kiến nam cam cho bảo lớn hiệp và cả long đầu đinh ra sức lôi kéo sử v à cuộc đam mê cá độ bóng đá liên tục thua thỉnh thoảng thắng sự bắt đầu ngập sâu vào nợ nần và có nguy cơ phá sản thẳng a lý không có chú làm ăn gì được nó tự coi mình là ông chủ của chú anh thấy coi không được rồi nam cam nói trong m ộ t lần gặp nhau trên bàn nhậu với các thân hữu giang hồ trong đó chủ yếu là có sự bằng thủ pháp giật dây và bóng gió ngỏ ý ủng hộ s ự tranh chấp với bọn xã hội đen đài loan nếu có nam cam đã hoàn toàn thành công trong việc gieo vào tư tưởng hồ biệt sử ý đồ h ấ t cảng Lý Cồn u để đoạt lấy tài sản, hầu t r a n g trải nợ nần đang bùa răng tứ phía. Sự bắt đầu chiến dịch h ấ t cảng A Lý. Việc đầu tiên, sự ngưng hẳn việc chia lãi cho A Lý, do đầu tư chui, chẳng có bằng cớ gì nên A Lý dây h ẳ n và thế hạ phong. Chưa hết, dù là mật chủ nhân đích thực, A Lý bước vào vũ trường 2000 của chính mình. vẫn phải chi tiền hệt như bất kỳ khách v ã n g lai nào lên đến đỉnh điểm xử nói ngang không trả lại tiền vay của mình đàn anh a lý và vờ luôn việc mượn xe của gã này mình buộc a lý phải lấy lại cho mình nhất là chiếc xe vì theo ý nếu không có mày tao đâu đưa xe cho nó giờ ông tính sao tiền bạc cũng chẳng phải l à c của t ô i đâu lý nói trong lông cố gắng hết sức để kiềm chế gã tuy chỉ là thứ chạy cờ hiệu của băng đảng tội phạm đài loan nhưng đâu phải là thứ dễ ăn hiếp tiền của ai cũng vậy lỗ thì phải chịu thôi sự cắt ngang ông nói kiểu đó thì không xong với tôi đâu a lý nổi giận hét lên sửa hất hàm ra hiệu hai tên vệ sĩ lao tới a lý từ vai trò một ông chủ nợ đã bị tống ra khỏi vũ trường như một gã khách say rượu làm càn gã hầm hực bỏ đi ít hôm sau, A Lý lại đến. Lần này gã đã chuẩn bị khá kỹ, nên mang theo một số tên có máu mặt được thuê với giá phải c h ă n g Sợ cũng chẳng vừa, gã chạy xuống chợ cá tìm ông anh đỡ đầu lại em. Ngay lập tức gần 20 sát thủ trang bị mã tấu, dao lê được phái lên đón tiếp phái đoàn của A Lý. Để gài chặt địch thủ và thế kẹt, s ử bò nhỏ với cù mai công b á o tuổi trẻ. về một vụ thanh toán sẽ xảy ra ở vũ trường Metro đi báo nào chẳng cắt thông tin thế là công hí hửng đến nơi theo lời hẹn của sự. Nghe